Các bạn đang nghe truyện tại truyệnv.com và truyenaudio.fiz. Thừa Phong, ngươi sợ sao? Do anh lợi đứt bật cười nói. Ngươi có can đảm một mình tiến vào kỳ liên sơn mạch như thế nào lúc này lại khiếp đảm? Do anh Thừa Phong khẽ gãi đầu, xấu hổ cười nói. Chú, ngài lần đầu tiên một mình kiểm tra công phu của cháu cho nên có chút hoảng hốt. Do anh lợi đứt khẽ lắc đầu trong lòng xuất hiện một tia ái nấy. Trước đây bởi vì tư chức của đứa cháu mình không tốt cho nên hắn cũng không dụng tâm tài bồi cho lắm. Ban đầu, hắn cho rằng đứa cháu mình cả đời này cứ thế sống hời hợp cho qua. Nhưng không nghĩ tới nó lại có kỳ ngộ như thế. Chẳng những giao hảo với trầm ngọc kìa. Tu vi chân khí đột nhiên tăng mạnh. Hơn nửa còn có thiên phú trở thành một gã linh sư Hắn dường như còn có cảm giác Do anh ra sau này nếu muốn quật khởi chân chính Sợ rằng không phải trông mong vào mình và hai đứa con kiệt suốt kia Chỉ cần do anh thừa phong có thể thuận lợi bái trương minh vân đại sư làm sư phụ Trở thành một gã linh sư chân chính Như vậy địa vị do anh ra sẽ hoàn toàn khác trước Thu Liễm tâm thần, do anh lợi đức nhẹ giọng nói: "Thừa Phong, cẩn thận đi." Còn chưa dứt lời, hắn đã động, hơn nữa còn vung tay đánh về phía Doanh Thừa Phong. Hai bàn tay của hắn tràn đầy những vết chai. Một chưởng này đẩy tới phản phất một bức tường áp đến. Kình phong mãnh liệt không ngờ lại khiến cho Doanh Thừa Phong cảm thấy hít thở không thông. Cường giả chân chính ra tay quả nhiên không giống với người thường. Doanh Thở Phong lập tức biết, chú mình đã vận dụng công phu chân chính, hai chân hắn giậm mạnh xuống đất, cả người bật lên không trung, thân hình phản phất như không có sức nặng bị cổ trưởng phong thổi bay về sau. Ánh mắt Doanh Lợi Đức lóe lên tia sáng xem ra vừa rồi tiểu tử Thừa Phong này vẫn còn bảo lưu thực lực. Chẳng qua, động tác của hắn cũng không chậm, dưới chân lại dùng thêm sức Ông bàn tay vẫn không đổi, giống như Thái Sơn áp đỉnh đán về phía trước. Sắc mặt Doanh Thừa Phong hơi thay đổi, từ khi hắn tới thế giới này thì kinh nghiệm giao thủ cùng người cũng không nhiều. Tuy rằng chết dưới tay hắn có vô số sinh linh, nhưng giao thủ với nhân loại thì chỉ có hai huynh đệ cổ gia mà thôi. Vũ Kỷ cổ lưu không đáng nhắc tới. Cổ Chân tuy rằng tu vi và chiến kỹ đều cao, nhưng cũng không thể nào so sánh được với doanh lợi đức. Vị cao thủ cửu tầng chân khí này có kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Hơn nữa lúc ra tay còn am hiểu lấy lực phá xảo. Mắt nhìn thấy thân pháp doanh thừa phong huyền ảo khó lường, hắn lập tức sử dụng chân khí cường đại áp bách tới. Dòng chân khí cường đại lưu động trước mặt doanh thừa phong làm cho hắn có cảm giác như hư không trước mắt dường như biến thành thực chất vậy. Thân hình hắn gấp gáp xoay vòng, doanh thừa phong giống như bay lên khỏi mặt đất, nhanh chóng lùi lại phía sau. Mãi cho tới khi cắt doanh lợi đứt ba trượng hắn mới không còn cảm thấy loại áp bách cường đại có mặt ở khắp mọi nơi như vừa rồi nữa. Trong lòng hắn âm thầm hâm mộ, có chân khí hùng hậu quả nhiên là đạt được rất nhiều chỗ tốt. Nếu như song phương lúc này tu vi chân khí chênh nhau quá lớn, Như vậy căn bản không cần bất cứ chiến kỷ gì. Chỉ cần một trưởng vung ra là đã có thể đánh chết đối thủ. Đương nhiên, nếu như có Pháp Vương Thương trong tay, như vậy do anh Thừa Phong cũng có sức đánh một trận. Lấy kinh nghiệm và sát khí của hắn do chém dết vô số sói và dơi vượt qua tuyệt đối có thể vượt cấp khiêu chiến cử tầm chân khí. Thậm chí cả thập tầm cao thủ. Nhưng... Hiện giờ trong tay hắn không hề có Phách Vương Thương, tự nhiên là không thể dùng cách lấy cứng chọi cứng. Hai chân nhanh chóng hành động, mỗi chân hắn điểm nhẹ lên mặt đất lập tức phát lực bắn thẳng lên cao. Cả người giống như một con châu chấu lớn, ở trong không gian có hạng không ngừng nhảy tới nhảy lui. Nhưng chỉ có điều lại thân pháp này trông không hề bắt mắt tí nào này lại có thể giúp hắn thoát khỏi tai ác cường đại của chân khí mang tới. Hai mắt do anh lợi đức sáng ngời lên, do anh thừa phong sử dụng loại thân pháp này hắn cũng không hề cảm thấy xa lạ gì. Đó cũng không phải là loại thân pháp vô địch trong truyền thuyết gì chẳng qua là một ít thân pháp chiến kỷ tổ hợp lại mà thôi. Nhưng, khác với những người từng thi triển loại thân pháp chiến kỷ này chính là khi đứa cháu hắn sử dụng không ngờ lại có chút phong thái vô hạn. Mỗi một cái nhảy của Doanh Thừa Phong giống như đã được quy hoạch một cách hoàn mỹ. Chỉ thoảng cái đã né tránh được mỗi nhọn tấn công của chúa mình. Trưởng lực của hắn mặc dù mang theo chân khí cường đại, nhưng đứa cháu mình phản phất như biến thành một sợi bông. Mặc cho gió có thổi mạnh tới mức nào cũng không thể tạo thành thương tổn thực chất cho hắn. Tốt Do anh lợi đứt khẽ quát lên một tiếng cũng không chịu từ bỏ ý đồ, song trưởng hắn tung bay liên tục. Chưởng lực hùng hậu cùng cũng không ngừng áp bắt về phía do anh thừa phong. Chẳng qua, do anh thừa phong cũng không chỉ né tránh xuông, hai chân hắn vừa dừng lại, song quyền cũng vung lên. Khi song quyền của hắn vung lên, không khí xung quanh dường như trở nên nóng hơn. Họ diễm quyền pháp, bọc. Trong không trung vang lên một tiếng nổ nhỏ. Hai chân doanh thừa phong lại động. Hắn giống như hủy mị di chuyển ra sau lưng doanh lợi đức. Đồng thời đánh ra một quyền. Dòng nhiệt lưu nóng rực cắt qua không khí đánh về phía lưng của doanh lợi đức. Quyền kỳnh chưa tới nhưng dòng khí lưu nóng rực đã ập đến. Ánh sáng trong mắt doanh lợi đức văng ra từ phía ức. Hắn tuy rằng biết rằng thân thủ của đứa cháu mình đã vượt qua tưởng tượng bản thân, đặc biệt là khi công thân pháp được Lâm Tự Nhiên tôn sùng lại càng mong đợi. Nhưng mà, làm cho hắn không nghĩ tới chính là công pháp quyền thuật của doanh thời phong không ngờ lại cường đại vượt ra ngoài dự đoán như thế. Khí tức nóng rực tập kích đằng sau lưng thậm chí còn mang cho hắn cảm giác như cả người rơi đang bị lửa thiêu đốt. Đột nhiên Hắn cười dài một tiếng, xong chưởng doanh lợi đức tung bay. Chưởng ảnh của hắn ở trong không trung như một ngọn núi vậy. Chân khí của hắn dù sao cũng hơn xa doanh thời phong có thể suy nghĩ. Khi hắn toàn lực ướm phó thì ngay cả là chưởng ảnh trong hư không cũng phát ra uy lực cường đại. Từng đạo chưởng ảnh kia giống như ngọn núi đem khí tức nóng rực ở bốn phương tám hướng đánh tan đi. Cuối cùng không còn tồn tại chút nào. Sắc mặt doanh Thừa Phong không hề thay đổi. Dưới chân hắn lại bắt đầu di chuyển. Chân khí trong cơ thể không ngừng lưu động. Từng dòng chân khí thông qua kinh mạch hội tụ vào hai bàn tay và bàn chân. Với tu vi chân khí của hắn nếu chỉ đơn thuần thôi phát hỏa diễm quyền pháp như vậy tuyệt đối không thể địch nổi doanh lợi đức. Nhưng mà Hạ Diễm Quyền Pháp và Huyền Ảnh Bộ của hắn lại có sự liên hệ thần kỳ khó có thể hình dung. Nếu như đem hai loại chiến kỹ này kết hợp làm một như vậy, uy lực có thể tăng thêm mấy phần. Lúc này, khi chân khí trong người hắn lưu chuyển một vòng, Doanh Thừa Phong di chuyển một vòng lớn, rồi đột nhiên hắn quát lớn một tiếng, thân hình lần nữa biến mất khỏi ánh mắt của Doanh Lợi Đức. Ngay sau đó, Hắn giống như hủy mị hiện ra ở sau lưng doanh lợi đức Đồng thời chân khí minh mông truyền vào trong bàn tay Đột nhiên đánh về phía lưng chú mình Quy lực một quyền này hơn xa lúc nãy Khi nắm đấm của hắn vung ra ánh lửa lập tức rời khỏi bàn tay Hơn nửa sau khi nó rời khỏi nắm đấm của hắn lại không hề bị tắt Ngược lại còn càng lúc càng lớn Quy ác tạo ra cũng càng lúc càng mạnh Sắc mặt Doanh Lợi Đức cuối cùng cũng thay đổi. Hắn mặc dù không có mắt ở sau lưng, nhưng lại có thể cảm ứng được rõ ràng uy lực của một quyền này. Hắn có một loại cảm giác, nếu như bị một quyền này đánh trúng thì ngay cả với tu vi cửu tầng chân khí của bản thân cũng không thể chịu nổi. Không cần nghĩ ngợi nhiều, thân thể Doanh Lợi Đức lập tức tiến nhanh về phía trước. Đồng thời song chưởng còn vỗ mạnh về phía sau liên tục. Chỉ có điều, chân khí của hắn tuy rằng vẫn cường đại như trước, nhưng không cách nào ngăn cản ngọn lửa này xâm nhập. Ngọn lửa này nhanh chóng theo gió bay tới phía trước. Mặc cho chưởng ảnh liên tục lay động nhưng nó vẫn kiên định xuyên thủng qua từng màn chưởng ảnh bay về phía mục tiêu. Hơn nữa, tốc độ của ngọn lửa càng lúc càng nhanh. So với thân pháp Doanh Lợi Đức thi triển ra dường như còn nhanh hơn một bậc. Cách một đạo kiếm quang đột nhiên sáng lên trong tay Doanh Lợi Đức lúc này xuất hiện thanh trường kiếm. Hắn rút trường kiếm linh khí phòng thân của mình ra, hơn nửa còn đâm mạnh về phía ngọn lửa. Bốp! Ngọn lửa tuy rằng mạnh liệt vô cùng. Nhưng một kiếm này của Doanh Lợi Đức lại được quán chú toàn thân chân khí ức. Hơn nửa được linh khí tăng phúc cho nên cuối cùng cũng phá tan được cổ lực lượng kia. Nháy mắt, ánh lửa chói mắt lập tức tiêu tán đi. Do anh lợi đức thở dài một hơi, ánh mắt nhìn về phía đứa cháu nhỏ của mình nhiều thêm vài phần khác thường. Xấu hổ gãi gãi đầu, do anh Thừa Phong nói. Chú, là cháu lỗ mãn rồi. Chậm rãi thu lại trường kiếm, do anh lợi đức nói. Tốt lắm. Thừa Phong. Ngươi tu luyện chiến kỷ rất cường đại so với chú còn mạnh hơn nhiều Trong lòng do anh thừa phong khẽ động Hắn vội vàng nói Chú, đây là cháu may mắn thôi Làm sao có thể so sánh được với ngài Do anh lợi đức phức tay nói Được rồi Ngươi đã có duyên học được những chiến kỷ mạnh như vậy Thì ngày sau phải dụng tâm tu luyện Ngàn vạn lần không thể cô phụ chúng Cơ mặt Doan Thừa Phong khẽ gật gật vài cách, nói, vâng, Trầm Ngọc Kỳ tiểu thư đã trở về vài ngày, ngươi. Hãy tới trương gia bái phỏng một chút đi. Doan Lợi Đức Trầm ngâm một chút rồi phân phó. Đôi mắt Doan Thừa Phong sáng ngời lên, hắn ướm tiếng rồi hết tấp chạy đi. Mắt nhìn theo bóng lưng đứa cháu mình đang vui mừng rời đi, trong ánh mắt Doan Lợi Đức tràn ngập cảm xúc ngỗng ngang. Với nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn ra được Doanh Thừa Phong có thể thi triển ra chiến kỹ uy lực như thế cũng không phải là một loại chiến kỹ, mà chính là đem hai loại chiến kỹ kết hợp làm một. Dung hợp chiến kỹ đây cũng không phải là một chuyện đơn giản. Muốn làm được chuyện này thì ngoại trừ Thiên Phú ra còn cần phải hiểu rõ hai loại chiến kỹ mới được. Với tuổi của Giang Thời Phong hiện nay mà có thể tu luyện một loại chiến kỹ tới mức lô hỏa thuần thanh đã là chuyện rất giỏi rồi. Nhưng hắn chẳng những học được hai loại chiến kỹ, hơn nữa còn thành công đem uy lực của bọn chúng dung hợp một chỗ, thậm chí còn phóng thích hỏa chi lực ra ngoài. Loại thiên phú này thật sự đáng sợ cực kỳ. Trong lòng hắn âm thầm cười khổ, chính mình trước kia đúng là nhìn nhầm rồi. Do anh thừa phong mặc dù tu luyện chân khí không có bao nhiêu thiên phú, nhưng thành tựu khi tu luyện chiến kỹ lại không một ai có thể bằng. Nếu như chân khí của hắn có thể tiến thêm một bước tiếp tục tu luyện chiến kỹ cường đại như vậy, bỗng nhiên một ý nghĩ kỳ dị thoáng hiện ra trong đầu của hắn.